Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 62 Hồi 31 Anh hùng chi ngội Nhìn theo dáng cách của Thượng Quan Phi rất lâu Người áo đen mới từ từ quay lại Ngó Lý Tầm Hoan Và dùng mũi kiếm chỉ hai chiếc thay nằm dưới đất Nói bằng giọng từ tốn Ngày đầu gặp mặt không có gì ra mắt Vậy xin tạm hai cái đó để tỏ lòng tôn kính Lý Tầm Hoan trầm ngâm Nhìn thanh kiếm trong tay người áo đen khẽ hỏi Tùng Dương thiết kiếm Người áo đen gật đầu Vâng tôi là Quách Tùng Dương Lý Tầm Hoan thở ra Đúng là danh bất hư chuyển Cuối mặt nhìn sững vào thanh kiếm của mình, Quách Tùng Dương khẽ nói. Nhưng không biết, tung Dương thiết kiếm so với tiểu Lý Phi Đào thì dễ ra sao đây? Lý Tầm Hoan điềm đạm mỉm cười. Tôi không muốn có phúc đáp về vấn đề đó. Quách Tùng Dương hỏi. Tại sao thế? Lý Tầm Hoan nói. Bởi vì nếu tôi và các hạ, bất cứ ai mong muốn có phúc đáp như thế, nhất định sẽ có nhiều hối hận. Quách tung Dương vụt ngởng đầu lên. Gương mặt vốn sạm màu của hắn bỗng hơi ửng đỏ Giọng hắn hơi cao Nhưng nhất định phải có phúc đáp đó Phải vậy không? Lý Tầm Hoan thở dài và như nói một mình Tôi mong rằng Càng chậm chừng nào càng hay chừng ấy Quách tung Dương gần giọng Nhưng tôi nghĩ rằng Càng sớm càng hay Lý Tầm Hoan câu này Tại sao lại phải như thế chứ? Quách tung Dương nói Bởi vì một ngày nào đó Giữa tôi và các hạng Trừ phần cao thấp Thì ngày ấy tôi vẫn ăn không ngon Ngủ không yên trầm ngâm một lúc Lý Tầm Hoan thở ra hỏi <cười> Các hạ định đến bao giờ đây Quách Tông Dương trả lời Ngay trong ngày hôm nay Lý Tầm Hoan gần giọng Và ngay tại nơi này sao Quách Tông Dương đảo mắt nhìn quanh Và cười nhạt Đây là nơi của các hạ Nơi ở cũ của các hạ Nếu giao đấu nơi này Thì các hạ đã chiếm được phần địa lợi rồi Lý Tầm Hoan mỉm cười gật đầu Đúng thế Bằng câu nói đó Các hạ thật không hổ là một tuyệt đỉnh võ lâm Quách Tùng Dương nói Nhưng ngay giờ Do tôi định Thì địa điểm phải do các hạ chọn mới phải hơn Lý Tầm Hoan cười Cũng không cần thiết phải như thế đâu Chầm ngâm một lúc khá lâu Quách Tùng Dương nói rứt Được rồi Đã thế xin mời các hạ đi theo tôi Lý Tẩm Hoan cười nói Vâng xin mời Hắn bước đi mấy bước Rồi như không dừng được Hắn lại ngồi lại Bây giờ thì Lý Tẩm Hoan mới phát hiện ra rằng Long thiếu vân đang nhìn hắn bằng đôi mắt đầy oán độc Cậu bé có đôi mắt thật sáng Nhưng là thứ sáng của Diệu Hâu Cậu ta nhìn Lý Tẩm Hoan như dán mắt vào da thịt Cho dầu đường kiếm của quách tung dương thần diệu đến cách nào Cho dầu ra cát cương chết một cách kinh sợ ra sao Đôi mắt đẳng đắng ấy Cũng vụt biến thành nét thơ ngây Đúng với đôi mắt của một đứa bé nhu hòa Lý thúc thúc à Từ bấy lâu nay đại thúc vẫn mạnh đấy chứ Lý tầm hoan cười và gật đầu Đứa bé này nói chuyện Luôn luôn làm cho hắn không biết phải đối đáp làm sao Bây giờ thì Long Thiếu Vân đã xuống lầu Cậu ta đi sát bên lý tầm hoan Và vụt đưa tay nắm lấy áo Đại thúc Người áo đen ấy xem chừng như hung hãn lắm Đại thúc không nên theo hắn Lý tầm hoan gượng mỉm cười Khi lớn rồi cháu sẽ biết Có những chuyện cháu tuy không muốn làm Nhưng không làm không được đâu Lòng thiếu vân nói Nhưng nếu đại thúc có bề nào Thì lấy ai bảo vệ cho mẹ con cháu Lý tầm hoan khựng lại sững sờ Và không biết qua bao lâu Khi ngẩn đầu lên Lý tầm hoan mới hay rằng Cũng không biết tự bao giờ Lâm Thi âm Người thiếu phụ đêm đêm trong ngọn đèn leo lét Đã ra tận cầu thang đứng nhìn sững xuống Trong ánh mắt Tuy đượm đầy đau khổ Nhưng dưới chiều sâu của ánh mắt đó Đượm vẻ vui mừng Con trai của nàng cuối cùng rồi cũng thân thiết với Lý Tẩm Hoan Điều mà nàng hàng đêm cầu nguyện Và gần như tuyệt vọng Và bây giờ thì sự vui mừng ấy đến được với nàng Không gì có thể làm cho nàng mừng hơn nữa Riêng Lý Tẩm Hoan thì trượt ngay chua xót Hắn không đủ can đảm ngở mặt trông lên Lòng Thiếu Vân kêu lớn Mẹ, mẹ, mẹ coi kìa Lý Đại Thúc vừa mới về rồi lại đi ngay luôn Lâm Thị Âm rắn nở nụ cười Lý Đại Thúc có chuyện không thể không đi Nụ cười của nàng thật thê lương Tiếng cười của nàng thật u út Lúc bấy giờ nếu Lý Tẩm Hoan ngở mặt lên Thì e rằng trái tim của hắn sẽ nát tan Lòng Thiếu Vân nói Mẹ à Chẳng lẽ mẹ chẳng có lời nào với Lý Đại Thúc hay sao Vảnh môi của Lâm Thi âm khẽ rung rung Có chuyện gì thì cũng phải chờ Lý Đại Thúc trở lại Rồi hãy nói chứ con Lòng Thiếu Vân nhắc nhắc môi hái mắt Con xem chừng đi lần này Rồi Đại Thúc sẽ không về đâu Lâm Thiếu âm gắt lớn Tiểu Vân Con không được nói điều gần dở Hãy để cho Đại Thúc đi đi Lòng Thiếu Vân gật đầu vào buông áo Lý Tẩm Hoan Được rồi, Đại Thúc đi đi Cũng đừng thèm nhớ kỹ gì đến mẹ con cháu nữa Mẹ con cháu từ đầy kẻ Như không còn nơi nương tựa Không còn ai lo lắng cho mẹ con cháu nữa đâu Cậu bé dịu mắt và khóc nho nhỏ Quách Tùng Dương đã đi lên cây cầu nhỏ, hắn đứng khoanh tay nhìn lại. Cuối cùng, Lý Tẩm Hoan quay mình bỏ đi. Hắn không ngẩn đầu nhìn lên, mà cũng không nói một tiếng nào. Giây phút bây giờ, vô luận nói một tiếng nào kể cũng bằng thừa. Huống chi hắn thật tình không biết phải nói gì, và hắn cũng không dám nhìn mặt lâm thi âm. Một con người khi có tình cảm quá mức, thì xem bên ngoài in hình như là tệ phu tình. Chờ đến khi Lý Tổng Hoang đi xa rồi, lòng thiếu vân mới ngẩn đầu lên, nhìn chăm chăm sau lưng hắn. Ánh mắt của cậu bé bây giờ đã trở lại oán độc như trước, vảnh môi khẽ nhất nụ cười cũng oán độc như tia mắt. Hắn nói lầm thầm. Ta biết, bây giờ trong lòng người khốn đốn lắm. Nhưng ta cần làm cho người khốn đốn, bởi vì bất luận là ai, kẻ nào mang một tâm tình nặng chịu như thế mà đi rào đấu với quách tung dường, thì kẻ ấy, Kể như hết đời đúng là một đứa bé thâm độc bởi vì hắn đã làm một chuyện quá hay hay cho cái độc ác của hắn vì hết sức mình tĩnh chú tâm đối phó cũng chưa nhìn thấy thành thiết kiếm của họ quách huống chi tâm tình đã loạn như lý tầm hoan hiện tại thì tâm trí đâu để mà đón đỡ cho k Khan Long thiếu Vân cười chúng 9 một mình lý tầm hoan nơi Lý tầm hoan ngày hôm nay người sẽ đi vàoử lộ Mùa thu ở bên ngoài, hình như còn đi vào sâu hơn ở trong bốn bức tử. Quách Tùng Dương hai tay vẫn còn bước vào trong túi áo. Lý Tẩm Hoan im lặng đi theo phía sau lưng hắn. Đường khá dài, khá hẹp mà lại quanh co. Không biết mút đầu của nó ở nơi nào. Gió thu hiu hắt, hai bên đường cây cỏ đã trơ cảnh. Quách tung Dương đi thật chậm, nhưng bước đi của hắn thật dài. Lý Tẩm Hoan đi theo. Hai mắt hắn nhìn chăm chú vào họ quách một cách xuất thần Trên đường dài thật sốt Mỗi bước đi của quách tung dương ăn lún thật lờ mờ Mà bước nào cũng đều như bước nấy cự ly của từng bước một cũng đều một cỡ như nhau Xem dáng cách thì hình như hắn rất ung dung Như không để ý gì đến chuyện đó Nhưng kỳ thật thì hắn đã vận dụng toàn lực xuống đôi chân Cả bộ tay của hắn tuy thọc sâu vào túi áo Xong nó rất nhịp với bước của chân Nhịp ở đây có nghĩa là nhịp điệu của việc vận dụng nội lực Vì thế cho nên mỗi bước của hắn nếu kéo thước mảng đo Thì nhất định không sai một ly nào Mặc cho đến lúc hai tay hai chân Nội lực hòa hợp đến tiểu điểm cao nhất Đến mức độ tột cùng Thì hắn tự nhiên dừng lại Và như thế là đã đến mút con đường Đến nơi đó thì giữa hai người đã có một mút sinh mạng Lý Tẩm Hoan rất hiểu điều đó Quách Tùng Dương quả là một đối thủ đáng gờn Trong đời của Lý Tẩm Hoan, có lẽ đến hôm nay mới gặp một đối thủ đúng với cái nghĩa của nó. Mỗi một người luyện võ, khi võ công đã đến mức độ tột cùng, đều có một cảm giác tích mịch như nhau, bởi vì đến lúc ấy thì con người đó rất khó tìm được một đối thủ chân chính. Vì thế nên đã có người không buồn, không tiếc trong mình bị bại, bởi vì nếu có thể tìm ra một đối thủ chân chính thì giàu có bại cũng vẫn cảm thấy khoan khoái trong lòng. Nhưng lấy tầm hoan bây giờ Không cảm thấy khoan khoái chút nào cả Quả thật Tâm tình của hắn đã bấn loạn quá rồi Hắn biết rất rõ Ngay bây giờ Lấy cái tâm thần bấn loạn như thế Mà giao đấu với quách tung dương Thì chuyện thắng chắc không có được nhiều Mà sự bại lại nghiêng về mình nhiều hơn hết Tận cùng của con đường Cũng có thể là sinh mạng của hắn Thật sự thì hắn không sợ chết Nhưng bây giờ hắn có thể chết được sao Quang cảnh bốn bên càng đi càng hoang vắng, xa xa thất thoáng thấy dáng rừng thưa, và dọc hai bên đường ngô đồng trụi lá, khắp nơi trên mặt đất đỏ ói một màu lá rủ. Lý Tẩm Hoan nín miệng thở dài, chẳng lẽ đây là khoảng cuối cùng của con đường? Bước đi của Quách Tung Dương càng phút càng lớn hơn, và dấu chân ngươi lại càng lúc càng mở Tự nhiên, vận dung nội lục của hắn đã đặt đến chỗ cao nhất. Như vậy là công phu của hắn kể đã hoàn tất Bây giờ thì công lực Tinh thần Thể chất của hắn Đã đạt đến lúc hoàn toàn không có gì lanh chuyển Tất cả hợp thành một khối vững như sắt thép dai như chất nhựa đã đông Một kiếm của hắn trong lúc này Vừa mạnh vừa chính xác Gấp trăm ngàn lần so với lúc bình thường Lý Tẩm Hoan bỗng nhiên dừng lại Hắn không nói Không phát xuất một tiếng động nào Nhưng quách tung dương thì đã nghe rất rõ Mặc dầu hắn không quay lại Tinh thần của hắn qua khoảng đường vận dụng bây giờ Đã đến mức có thể cảm biết được bằng trực giác Tất cả những gì thay đổi trong khoảng trời đất im lình Cũng không sao thoát qua trực giác đó của hắn trong lúc bây giờ Hắn không quay đầu Hắn nói từng tiếng một Tại nơi đây à trầm ngâm một lúc Lý Tẩm Hoan nói Ta không thể giao đấu Quách Tùng Dương vùng quay phát lại Tiếng mắt như đao của hắn nhìn thẳng vào mặt Lý Tẩm Hoan Người nói sao Các hạ bảo sao? Lý Tầm Hoan cúi mặt, lòng hắn dâng lên nghiềm chua xót Biết rằng đến lúc bây giờ mà nói thêm một tiếng không thể giao đấu, thật không khác nào vừa lâm trận chưa đánh mà đã bôn đào. Chuyện như thế thật chẳng thả chết chứ không làm sao được. Nhưng bây giờ, Lý Tầm Hoan không thể không làm. Quách Tùng Dương giết sọng. Các hạ bảo rằng không thể cùng tôi giao đấu sao? Lý Tầm Hoan gật gật đầu, Quách Tùng Dương gật lại. Tại sao lại như thế Lý Tẩm Hoan thở ra Tôi đã chịu thua rồi Quách tung Dương trừng trường đôi mắt nhìn Lý tầm Hoan Y như chưa bao giờ gặp một con người như thế Thật lâu hắn vụt nói <cười> Lý Tẩm Hoan Lý Tẩm Hoan Người quả thật là một anh hùng trong thiên hàng Lý Tẩm Hoan cười heo hắt Anh hùng ngư Con người như tôi mà có thể là anh hùng được sao? Quách Tùng Dương thở ra. Khắp trong thiên hạ hiện nay, các hạ có lẽ là người duy nhất đáng gọi là anh hùng mà thôi. Lý Tầm Hoan cúi mặt lòng thinh, Quách Tùng Dương nói tiếp. Các hạ bảo rằng, các hạ chịu thua phải không? Nhưng theo tôi, khi một con người chịu nhận là thua, là một con người nhiều dũng khí, chính tôi, tôi chỉ bằng lòng chết, Chứ không bằng lòng nói ra câu như thế Hắn cười và nói luôn <cười> Nhưng chết vẫn còn dễ hơn nhiều Có thể vì người khác để tự nhận rằng mình thua Để tự hạ mình thật thấp Nếu không nói là chịu nhục thì mới là cái khó Và chính vì thế mà đáng gọi là anh hùng Đáng gọi là một kẻ tu mi chân chính Lý Tầm Hoan vụt ngẩn mặt lên một cách bất thường Các hạ à? Tự nhiên đó là trạng thái bị kích động quá nhiều Và không thể thốt ra được thêm tiếng thứ ba Quách Tùng Dương khoát khoát tay Tôi rất hiểu các hạ Các hạ nói các hạ không thể giao đấu với tôi Chỉ vì các hạ nhận thấy Ngay bây giờ các hạ chưa có thể chết được Các hạ biết rằng Hiện đang có người Cần đến sự chiếu cố của các hạ Và các hạ không thể bỏ mặt nào Lý Tầm Hoan làng thịnh Mặt hắn ửng hồng Một bằng hữu đáng tin cậy nhất cũng là một địch thủ đáng sợ nhất Nhưng một địch thủ đáng sợ lại luôn luôn là một chi ân Bởi vì con người có đủ tư cách là một địch thủ chân chính Thì mới có đủ tư cách là một người tri kỷ Bởi vì chỉ có hạ người như thế mới có thể hiểu rõ lòng mình Không biết Lý tầm Hoan bây giờ đang thích thú Hay là đang khổ sở Hoặc là hắn đang cạn kích Nhưng giàu bằng một thứ tình cảm nào Hắn cũng không làm sao có thể nói ra lời Quách Tung Dương đột nói: "Nhưng phần tôi trong ngày hôm nay nếu không giao đấu với các hạ là không được." Lý Tầm Hoan nhướng mắt: "Tại sao lại thế?"